Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1216 Chiến giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Nàng kết anh cần thời gian bao lâu? Ngươi không cần phải xen vào, dù sao tiểu thư đã có ta chiếu cố. Ngưng kết nguyên anh vốn không có vấn đề. Tiểu đào chống cằm trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường, nha đầu này đối với Lâm Hiên nhìn nửa điểm cũng không thấy thuận mắt nửa canh giờ sau Lâm Hiên về tới động phủ Tiểu Đào mặc dù tính tình mạnh mẽ song luận tâm cơ thì sao phải đối thủ của Lâm Hiên cuối cùng bị hắn kế khích tướng làm lộ ra so với tu sĩ nhân tộc quá trình kết anh của Nguyệt Nhi rất khác đầu tiên phải đem luyện hóa tu la thần huyết sau đó cùng thân mình hòa hợp vào dòng chân nguyên này Giai đoạn này không có nguy hiểm song cần Một thời gian Nhanh thì mấy tuần chăng mà lâu thì phải tới một năm Tuy thời gian có dài hơn so với dự tính Lâm Hiên Song chỉ cần nguyệt Nhi kết anh không có nguy hiểm là hắn đã mừng vô hạn Lâm Hiên đem nỗi Lo trong bụng quẳng đi chuẩn bị đả tỏa hồi phục nguyên khí Khoanh chân mà ngồi hắn lưu chuyển pháp lực thực hiện vài vòng đại chu Thiên tuần hoàn tinh thần khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sau đó. Hắn duỗi tay vỗ vào bên hông lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Từ. Trong đổ ra một viên đan hoàn phấn hồng. Không cần phải nói là tiên. Thiên hồi nguyên đan. Lâm hiên không chút do dự đem bỏ vào miệng sau đó thi triển nội thị. Chỉ thấy trong đan điện vô số sợi tơ linh lực trôi nổi song lại. Chia ra năm màu. Năm xưa lâm hiên dùng thánh quả của mặt nguyệt tộc Rèn luyện ra linh căn một thuộc tính. Nhưng tử ngưng thành yêu đan. Chẳng biết vì sao linh lực lại biến thành ngũ sắc. Biến hóa này trong. Phượng vũ cửa thiên quyết không có nhắc. Chẳng qua lâm hiên không kinh. Sợ mà còn lấy làm mừng. Ngũ sắc linh lực không bàn mà hợp đối với tu. Hành hữu ích vô cùng. Lúc này hai nguyên anh đang ngồi đối diện nhau. Còn tại đỉnh đầu bọn chúng có một viên yêu đan ngũ sắc đang trôi nổi. Có điều cẩn thận quan sát thì phát hiện thần sắc hai nguyên anh rất ghệ. Quải mà màu sắc yêu đan cũng ảm đạm vô cùng. Lần tới vô định Hà Lâm. Hiên hao tổn rất nhiều bổn mạng nguyên khí. Hắn ngồi xuống điều tức. Từng chút đem luyện hóa dược lực vào trong đan điển. Thời gian chậm. Giãi trôi qua. Bảy ban ngày sau khí sắc lâm hiên đã tốt lên rất nhiều. Hắn lại lấy ra một tiên thiên hồi nguyên đan nuốt phục kế tiếp ngồi. Xuống. Cứ như vậy thương thế phải cần hơn năm dưới tu dưỡng mới lành. Nhưng... Do mượn dược lực của Linh Đan chỉ ngắn ngủn hơn 20 ngày Lâm Hiên. Đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Sau đó hắn đi tới phòng luyện công của Nguyệt Nhi xem xét tình huống của nàng. Vẫn là hồng quang có điều so với trước càng thêm chói mắt. Xem ra dung hợp đang thuận lợi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra trở lại về. Tới phòng luyện công. Trước tiên làm cái gì đâu. Lâm Hiên lấy tay vuốt, chán bắt đầu suy tư. Hiện tại chân anh của hắn đã là hậu kỳ, còn ma anh cùng yêu đan vẫn. Dừng lại ở lức đầu theo lý nên tu hành thật tốt xong điều này cũng phải mất trăm năm công phu chứ không phải ngày một ngày hai. Lâm Hiên, suy tư một hồi rồi từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản. Nhìn bảo vật trong tay Lâm Hiên như chìm vào ký ức. Ngọc giản này hắn thu được khi mới kết đan thành công chỉ trước mắt đã gần 200 năm. Sau một lát cảm khái hắn đem thần thức chìm vào trong. Bên trong khi lại không phải là công pháp mà là một trong tu tiên bách nghệ đa thất. truyền tải nhân giới. Chiến giáp thuật. Nếu đem pháp bảo so sánh với binh khí nơi thế tục thì chiến giáp cũng tác dụng như áo giáp. Cùng Pháp bảo một cái chủ công kích một cái chủ. Phòng ngự. Tại trăm vạn năm trước chiến giáp thuật vô cùng phát triển. Nhưng sau này lại xuống dốc đến nay thì đã thất truyền. Các nơi khác không cần phải nói đến như Vân Châu là thánh địa tu. Luyện mà chiến giáp thuật vẫn là trong truyền thuyết. Nói đến điều này khi trước Lâm Hiên kiến thức tu vi nông cạn xong với nhẫn quang cao vời như hiện tại hắn phát hiện ra có một điểm kỳ quái cường u vin quy quy u T, hưng i e nư huyền công lam sắc tinh sắc thần bí ngọc bội thậm chí cả nguyệt nhi hắn đều gặp được ở châu Thêm chiến giáp thuật cũng là từ Úi Châu khiến Lâm Hiên có chút hoài. Nghi Úi Châu có thật là nơi hoang dã không? Hay là trong chuyện này chứa điều bí mật gì? Lắc lắc đầu Lâm Hiên thở ra. Hiện tại cũng không có manh mối. Trước, tiên cần luyện chiến giáp rồi nói sau. Nghĩ vậy hắn đem thần thức. Chìm vào ngọc giản. Tương tự như Pháp bảo, chiến giáp đại thể mà nói có thể chia làm hai loại. Một loại là chiến giáp bình thường. Còn loại thứ hai là chiến giáp có thể thăng cấp dần dần. Loại thứ nhất thì luyện chế đơn giản xong uy lực hữu hạn. Loại thứ hai cần rất nhiều tài liệu chân hiếm xong lại có thể luyện. Chế thành nhiều lần. Đầu tiên là luyện một chiến giáp có hình thái đơn. Giản chờ sau khi tu vi chủ nhân tăng lên có thể tái tìm kiếm tài liệu Thăng cấp cho chiến giáp Chỗ tốt không cần nói cũng biết Khi vừa mới kết thành kim đan Lâm Hiên đối chiến giáp thuật đắc nhiên cứu một phen Cuối cùng đã lựa chọn một bộ là bích diễm kỳ lân giáp Bảo vật này có lực phòng ngự không gì Sánh kịp song tài liệu thật sự Quá mức quý hiếm Hiện tại hắn mới thu thập được đầy đủ. Nguyên khí đã khôi phục Lâm Hiên quyết định luyện chế bảo giáp đã chờ mong bấy lâu. Có vật này nếu sau này gặp lại cường địch thì hắn sẽ có thêm một bảo. Vật phòng ngự đỉnh cấp. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào ngọc giản cẩn thận nghiên cứu lại một phen. Một tuần trăng sau trong tính thất Lâm Hiên vẫn khoanh chân ngồi. Nhưng trước người có một khối màu xanh được một tầng hào quang đỡ lơ. Lượng trên không, hắn đang hé miệng không ngừng phun ra anh hỏa luyện. Hóa vật này. Nhìn thì có phần tương tự như luyện chế pháp bảo, song bảo vật kia. Không phải đao thương kiếm kích một loại bảo vật tương tự như y phục. Không cần phải nói tự nhiên là lâm hiên đang luyện chế chiến giáp. Có điều đây không phải bích diễm kỳ lân giáp. Hắn tuy là Nguyên Anh, hậu kỳ tu tiên giả xong đây là lần đầu học tập chiến giáp thuật nên, còn vô cùng mới lạ. Lâm Hiên đâu dám lỗ mãng chỉ dám dùng các tài liệu, bình thường luyện tập chế ra bộ chiến giáp màu xanh kia, ô ô.